các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. của mẫn, anh ăn đi, ngon lắm, anh ăn đi. mẫn cười trừ, anh thực sự đang chờ nên choáng ngợp với bầu không khí này. thầy linh vừa cười vừa nói, mẫn ă n đi con, chắc đói rồi phải không? mẫn khẽ gật đầu. sau vài phút t h ẹ n thùng thì mẫn bắt đầu ăn. anh ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. nhìn thấy tình cảnh ấy xem ra chắc anh đã nhịn đói khá lâu rồi thầy l ĩ n h nhìn anh với ánh mắt xót xa chắc bao nhiêu năm qua anh đã phải chịu nhiều khổ cực cầm đ ư c dòng xuôi mọi người ngồi lại với nhau trong phòng khách thầy l ĩ n h pha một ấm trà lớn thơm phức đặt giữa bàn mẫn con kể cho ta nghe suốt bao nhiêu năm qua con làm gì ở đâu mẫn đưa tay cầm ly trà nóng uống một hơi s ả n g khoái. Thưa thầy, lúc mà bị bắt đi, con bị người ta đưa đi đến tận bên tàu lận. Người kia đem con vô trong cái động lớn lắm, bên trong đông người, đeo gươm đao trên người như lính vậy. Con từ đó mới biết là người ta bắt nhầm. Người bị bắt lẽ ra là minh chứ không phải con. Sau hình như nghe đâu chủ nhân của đám người đấy bị xử tử, đám đấy cũng chia ra mà bỏ trốn hết. người ta bỏ con ở một cái thị trấn rồi để mặc đó, nơi xứ người con không biết tiếng tàu nên phải ra đường mà ngồi ăn xin. Mẫn chắp miệng lấy hơi rồi nói tiếp: hơn một năm sau thì có một nhà kia nhận con vô làm người ở. Lúc đấy cũng biết nói bập bẹ tiếng tàu. b ô đấy ở được 5 năm thì nhà ông ấy bị phá sản, cả nhà treo cổ từ từ chết hết. con giành dụ được chút tiền lên đường trở về quê mà không về được tới đây vì không có giấy tờ chi hết lính nó không cho qua con mắc kẹt thêm gần chục năm ở đàng ngoài cũng làm ruộng làm phu mướn cho địa chủ con không nghĩ là tới ngày trở lại đây tìm mọi người đâu vì con muốn thì cũng chỉ được trong mơ mà thôi nhưng mà cũng may mắn ông địa chủ tháng vừa rồi có đi xuống dưới này lấy hàng con xin đi theo phu xe tới vĩnh long thì con trốn đi lang thang khắp nơi cũng làm mướn cứ có đ ể dành được chút tiền thì con đi dò hỏi tin tức gần nửa tháng trước thì con ghé qua thất sơn mất mấy ngày thì cũng có người biết về thầy lĩnh xong người ta chỉ con tới đây thầy không biết con mừng ra sao khi tìm được tới đây gặp một ông lão ông cũng xác nhận là nhà của thầy lĩnh làm thầy pháp mà chờ ba ngày không thấy ai hết, tiền cũng đã hết, nên con mới biết lá thư gửi lại cho ông, rồi đi qua bên kia sông kiếm việc làm. rồi tối nay mới nhận được tiền công xong là con bắt xe chạy qua đây, may mà thầy ở nhà. nghe đến đây minh hòa khóc, anh khóc như một đứa trẻ rồi ôm trầm lấy mẫn. ảnh mẫn, không ngờ anh sống khổ sợ bao nhiêu năm vậy. em và sư phụ cũng tìm kiếm khắp nơi. nhưng không có chút tin tức gì từ anh cả. Thầy lĩnh cũng không giấu nổi sự xúc động. Ông nói: Thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Lần này hai anh em con đoàn tụ với nhau, ta mừng lắm. Từ giờ con ở đây, sống với mọi người, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không cần phải v ộ cực làm gì nữa. Ông Mã i n g h e thế thì cũng phụ h ọ a theo. Còn cứ ở đây, ruộng đất ta có sẵn. cũng đang cần tìm người quản lý. con con mẫn ấp ố n g ông mãi liền đứng dậy bổ vai cậu một cái. đừng có ngại chi hết đã ở đây rồi thì là người một nhà hơn nữa anh em bay xa cách bao lâu nay giờ gặp lại thì cũng phải có chút gì đó bù đắp lại mới không phụ lòng cha mẹ hai đứa khi xưa giao phó chứ. mẫn cúi đầu chắp tay lại. dạ con cảm ơn ông. mọi người lại tiếp tục cười nói vui vẻ. một lúc sau thì mẫn mới nhìn ngọc hoa mà hỏi: nãy giờ nói chuyện cũng lâu mà không biết cô đây là ai. ngọc hoa cúi đầu đáp một cách thẹn thùng: dạ em tên là ngọc hoa, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gặp phải biến cố nên giờ đây theo thầy lĩnh và mọi người. ông mãi vội chèn ngang. nó phụ giúp công chuyện trong nhà đấy. đồ ăn thức uống một tay n o lo cả, sắp tới nó là vợ thằng Minh nữa. Nghe tới đây thì Ngọc Hoa và Minh đều giật mình, sư thúc Minh vội phân trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.